Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó cũng đồng nghĩa với việc cô không thể nào làm được thêm chuyện gì. Thế là ngồi ngẫm nghĩ một hồi lễ cuối cùng đưa ra cho mình được một quyết định hết sức táo bảo. Đó chính là đêm nay cô sẽ lèn vào rồi tự mình hoàn thành nghi lễ. Chỉ cần làm xong bà Nhâm có bắt gặp cô hay không thì cũng mặc kệ. Lễ gọi điện xin nghỉ luôn làm ngày hôm nay và trong khoảng thời gian đó Cô vẫn cứ làng vàng nói chuyện với bà nhâm với mục đích xin được vào bên trong. Nhưng cô thậm chí còn không thể nói chuyện được với bà một cách bình thường. Bà cứ ngồi yên ở trong nhà khóa chặt cửa lại. Chắc bà nghĩ lệ đến để thuyết phục về chuyện nhà trọ đây. Cô sốc mất còn lớn đến mức bây giờ bà chọn cách trốn chạy khỏi nó. Thời gian tiếp tục trôi nhanh mới đó mà đã hơn 11 giờ đêm. Giấy trọ ở bên ngoài người ta cũng đã rõ đi hết. Lê nằm ngừa ra giường hai mắt mở to chừng chừng nhìn lên trần nhà Như là chờ đợi thêm một điều gì đó Và rồi khi kim đồng hồ chỉ đúng vào 11 giờ Cơ bước xuống giường kiểm tra lại một lần nữa Ra khỏi phòng trong không khí vắng lặng lạnh lẽo bao trùm lít cô Chỉ mới một ngày thôi nơi này đất đông đúc nhộn nhịp Ấy vậy mà bây giờ Thôi không cần suy nghĩ miền mặt nữa Cô kéo chiếc khóa áo khoác lên thật cao rồi lưỡng thứng bước về phía căn nhà của bà Nhâm. Đến nơi tất nhiên là cô không thể ấn chuông cửa và chờ đợi bà bước ra để mở. Lệ bấu tay vào cánh cổng sắt rồi nhún người leo lên. Tuy là thân con gái, nhưng từ lúc ở quê Lệ cũng thường xuyên thực hiện những màn leo trèo, hái cây trái ở trong vườn nhà. Mất hơn 2 phút thì cô có thể nhảy vào trong vườn của nhà bà Nhâm. Xung quanh tối đen như mực. Phải khó khăn lắm thì Lệ mới lần mò đến sát được vách tường. Căn nhà của bà Nhâm xây theo lối cổ, cho nên có một cái bột nước ở trên nóc. Và để phục vụ cho quá trình kiểm tra lượng nước cũng như sửa chữa những chỗ hư hại trên mái nhà, thì có một hàng những nức thang thẳng đứng được gắn vào tường. Nếu như có thể leo theo nó, thì Lệ sẽ leo lên được ban công của tầng 2. Mà nơi này hình như lời kể của công an lần trước. Chính là ban công căn phòng của Minh Nếu được thì cô có thể đốt một cái hình nhân ngay tại đó Nghĩ như vậy cho nên Lệ hít một hơi thật sâu Để lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng leo lên từng bậc thang Công đoạn này cũng không quá là khó khăn đối với cô Không mất quá nhiều thời gian để Lệ có mặt tại nơi ban công của tầng 2 Mọi thứ có vẻ vẫn thuận lợi hơn Khi mà Lệ phát hiện ra cửa phòng này không hề khóa Ngày lập tức cô dùng tay mở nó ra rồi bước vào bên trong. Có vẻ như đây chính là phòng của Minh khi mà cô nhìn thấy một tấm mảnh lớn của anh treo ở trong phòng. Lệ mừng rỡ lắm cô liền đem cái thân hình trong túi ra rồi bắt đầu châm lửa đốt. Chỉ thắng trong cái hình nhân đó đã cháy rồi. Lệ chắp tay lại thì thầm. Minh ơi, anh có linh thiêng thì hãy xin tha cho tôi. Đừng có làm phiền tôi nữa. Sau này nếu được thì tôi sẽ thường xuyên cúng kiến cho anh đàng hoàng Và rồi một tiếng động lớn vang lên làm cho Lệ giật mình Cô nhận ra tiếng động này phát ra từ dưới nhà Ban đầu Lệ muốn tháo chạy để tránh bị liên lụy Nhưng bởi cô biết lúc này chỉ có một mình bà nhâm ở trong nhà Nhớ đâu bà té ngã hay là có chuyện gì thì sao Cứu mạng người lúc này tất nhiên là quan trọng hơn cả việc bỏ trốn Thế là không một chút trần trừ Lệ nhanh chân mở cửa phòng dưới bước xuống nhà dưới. Trong đầu của cô chuẩn bị sẵn sàng hợp lý câu trả lời cho sự xuất hiện của mình trong căn nhà này. Nhưng có lẽ quyết định lần này là một điều sai lầm nhất trong cuộc đời của cô. Bởi đập vào mắt của Lệ, bà Nhâm đang cầm một cây búa trong tay. Tiếng đồng rầm rầm lúc này là do bà đang dùng cây búa đập vào trong tường. Và tất nhiên thứ đáng sợ nhất cũng đã xuất hiện. Dưới ánh sáng lờ mờ lệ nhận ra, Cho vết nứt trên tường kia, một cái đầu lâu người đang lộ ra, khỏi phải nói cô há hốc mồm và thốt lớn, "Trời đất ơi." Tiếng động, tiếng thốt này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Bạch Nhâm, và chuyện gì đến cũng đến, bà hướng cây búa về phía của Lệ rồi nói, "Bà làm gì ở đây?" "Cụ, cô, cô nhâm, cái cái này là cái gì?" Tất nhiên là cô cũng chỉ nói được đến đây mà thôi. Bởi rất nhanh chóng cô đã bị bà Nhâm lao vào tấn công. Tuy trẻ và nhanh nhẹn hơn, nhưng do yếu tố bất ngờ cho nên lệ bị bà xô ngã xuống đất rồi đẻ lên người. Ánh mắt của bà Nhâm lúc này quá đáng sợ. Bà nghiến răng, mày phải chết. Trong giây phút sinh từ này, nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.